thích thì dễ xử lý rồi dù sao anh cũng thích em vậy chúng ta ở bên nhau đi bắt đầu từ hôm nay em là người của anh nhớ đấy chương 25 mươi gió lớn như vậy những hạt cát nhỏ đánh vào người lạo xạo quý đừng đừng cảm thấy nhạc phong có thể là bị cát vào đầu rồi dĩ nhiên Cô cũng có thể là bị cát vào đầu Cô lắp bắp nói Sao lại lại thành người của anh được chứ? nhạc Phong hỏi một đằng, đáp một nẻo Em đi đâu đây? Hẹn với thạch gia tính ở đâu? Tôi đến nhà trọ chấn hoa, lấy ba lô trước đã Ở ngay bên kia, con đường chính giữa nhất ấy Vậy anh đi cùng em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 Thích thì phải ở bên nhau chứ. Suy luận kiểu gì đây, Quý đừng đừng toát mồ hôi, cô đổi ý. Tôi không thích anh. Nhạc Phong không cho qua. Vậy vừa nãy sao lại nói thích? Quý đừng đừng định chơi xấu. Tôi vừa nói đùa thôi. Nhạc Phong nhìn cô, không nhìn ra, em hài hước thật đấy. Quý đừng đừng muốn rụt tay lại. Thìm nỗi nhạc phong túm rất chặt Đành phải vươn tay tách ngón tay anh ra Tôi có lý do mà nhạc phong Trừ phi là không thích Lý do khác đều là bỏ đi Quý đường đường đến suy nghĩ Muốn đập đầu vào tường cũng có Tôi thật sự không thích anh mà Vậy sao vừa nãy nói thích Em phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói Nhạc phong gạt bỏ từng cái một cho cô Còn lý do gì nữa không? Quý đường đường đột nhiên cái khó ló cái khôn. Tôi, tôi còn chưa quên được dịp liên thành. Nhạc phong không nói gì, sắc mặt có chút khó coi. Quý đường đường cảm thấy có hy vọng cô lắp bắp giải thích. Anh xem, tôi nằm mơ còn mơ thấy kết hôn với anh ấy. Ngày nghỉ thì đêm mơ. Nhạc Phong chợt nhe răng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đều đặn. Dù sao em cũng không thể ở bên anh ta được. Ai mà chẳng có bệnh lưu luyến mối tình đầu, anh hiểu mà. Nói xong, còn vương tay vỗ vỗ đầu cô. Em mà quên phát anh ta thật, anh lại cảm thấy em không tim không phổi đấy. Cô bé tình cảm mà, có tình có nghĩa, anh thích. Quý đừng đường thiếu chút nữa, tức đến hồ đồ, kiên quyết tung tuyệt chiêu. Anh, con người anh rất phức tạp, quan hệ nam nữ lại bừa bãi, tôi tôi với anh không hợp. Sắc mặt Nhạc Phong trầm xuống, vươn tay kéo cô lại, "Quý đừng đừng thiếu chút nữa đập đầu vào ngực anh." "Quan hệ nam nữ bừa bãi, chính mắt em nhìn thấy à?" Quý đừng đừng che trán nhìn anh, "Không thấy."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 Cô cảm thấy một buổi tối đang yên, đang lành, lại bị mình phá hỏng. Tại sao cứ nhất quyết không đồng ý chứ? Tại sao cứ phải nhắc đến miêu miêu làm gì? Cô ảo não cụm đầu lên cái bàn thủy tinh. Được một lúc có nhân viên phục vụ bước lại hỏi. Tiểu thư, có muốn gọi gì không? Quý đừng đường gác đầu trên cái bàn thủy tinh lắc đầu. Nhân viên phục vụ kia ngẹn cười đi về Lại được một lúc Có người ngồi xuống ở phía đối diện Từ dưới đáy bàn Quý đường đường thấy đôi giày Mà thạch gia tính đi Trên giày có một tầng cát mỏng Quý đường đường không ngẩng đầu Cô hỏi Tối nay sẽ phải đi đúng không? Nhạc phong trở lại nhà trọ đường tơ lụa Mau cà thuê một căn phòng cho ba người. Anh ta và thần côn đã rửa mặt xong xuôi, trèo lên giường. Hai ông lớn cộng lại cũng gần trăm tuổi, lại đang tranh nhau điều khiển tivi Thần côn muốn xem phim kinh dị, Mao ca lại muốn xem kênh nghệ thuật. Nhật phong rửa mặt trong tiếng gào khóc ý éo của thần côn, rửa mặt xong ra ngoài nhìn một cái, trên màn hình quỷ khí âm u. Thần Côn xem rất nghiêm túc, đến hơi thở cũng không phập phòng. nhạc Phong phiền não trong lòng, treo thẳng lên giường đắp chăn nằm xuống. Mới vừa khép mắt lại chưa đầy mấy phút, Mao Ca đã ghé lại hỏi. Chú nói chuyện kia với đường đường chưa? Nhạc Phong ừ một tiếng. Nói rồi, Mao Ca có hơi thất vọng. Không nghe khuyên bảo đúng không? Không nghe. Mao ca nhủ thầm điều này cũng nằm trong dự tính Anh ta lùi lại trong chăn xem TV Vốn không thích xem phim yêu ma quỷ quái Nhưng bị hiệu quả âm thanh trong TV hấp dẫn Nên cũng xem say xưa Đang xem đến đoạn gây cứng Bỗng nghe thấy nhạc phong hỏi anh ta Mao tử Nếu em nói với anh Em thích một người khác không phải miêu miêu Có phải anh sẽ cảm thấy rất vớ vẩn đúng không? màu cà thuận miệng trả lời đúng là rất vớ vẩn chủ và miêu miêu ý như phim truyền hình ấy tan tan hợp hợp kiểu như không có nhau không được đột nhiên lại thích người khác chủ đùa mọi người cho vui à nhạc phong im bặt có lẽ tất cả mọi thành thị đều có những ngóc ngách bị vứt bỏ như vậy Còn hẻm sâu thẳm Đèn đường chập chờn, rác rưởi bốc mùi chua thối, những kẻ lang thang đắp báo và bao tải, những người ngã lòng say rượu chống tường nôn mửa. Quỷ đường đường xách chai rượu đứng ở đầu con hẻm một lúc, nhắm mắt đi vào trong, cầm rượu chỉ là để ngụy trang. Đám người phi thiên kia nó bắt người, nhất định sẽ đánh cho người ta ngất đi. Cô không muốn đầu bị gõ cho một cái lỗ nên quyết định giả say.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 Cô gái kia hé miệng, thở hổn hển Cặp mắt khép hờ, giống như đang nhìn cô Lại giống như chỉ là hai cái đồng trống rỗng Đi tiếp vào trong chính là ngõ cục Nơi góc tường có một đống đen đen Không biết là mèo hay là chó Quý đường đường chọn một góc tường ngồi xuống Mở nắp chai rượu ực một hớp Cô chọn rượu đế, loại đó mùi rất nặng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 Không giống cô, soi trước soi sau vẫn chỉ là một mảnh đen kịch. Cô lại quay trở lại nóc nhà, thấy đầu ngõ đang có một chiếc xe can két tiến vào, loại xe nhỏ chuyên bán chao và bánh rán. Một người cúi đầu đẩy, một người khác ở bên cạnh giúp đỡ. Mười phần thì đến chính là hàng rong dọn về trễ. Mà ở đầu bên này, Đôi nam nữ đánh giả chiến kia đang ôm ôm ấp áp, thấp giọng cười nói, đi ra ngoài hẻm. Còn hẻm rất hẹp, chiếc xe tránh tới tránh lui vẫn tránh không ra. Bếp nghiêng sang bên cạnh, dầu trong nồi bắn tung tóe lên quần của gã đàn ông kia. Gã tức giận, giơ một chân lên đạp vào bánh xe. Chuyện nhỏ nhặt như vậy, mắt thấy sắp diễn biến thành cảnh đập nồi đập quán nghiêm trọng. Hà tất phải thế.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 Quý Đường Đường sững sốt một chút, tiếp tục xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía bên kia. Đầu tiên là nghe thấy tiếng giày dụ của người phụ nữ, sau đó là tiếng dịch bếp nồi. Lúc đến gần, không còn gì khác thường, trong con hẻm vắng người giữa đêm khuya, một chiếc xe đẩy nặng nề ken két nổi bật. Hai người đẩy xe liếc mắt nhìn Quý Đường Đường đi lướt qua cô. Quý Đường Đường đứng lại, Cô quay đầu lại, nhìn chiếc xe đẩy nhỏ kia, cánh cửa kéo bên dưới còn chưa đóng kín, lặt lừ trên con đường lát đá phiến, có một cái chân người mềm nhũng rũ xuống. Quỷ đừng đừng cười khanh khách, cô chỉ vào cái chân kia nói, "Có người kìa." Chiếc xe đẩy nhỏ két một tiếng dừng lại, một trong số hai người cúi đầu nhìn cửa kéo. Sạc mặt vô cùng khó coi, một người khác nháy mắt với hắn, tay giấu đằng sau đi về phía quý đường đường. Quý đường đường vẫn cười, giờ chai rượu lên, uống cạn sạch ngụm rượu cuối cùng bên trong. Tay áo lau miệng, lau bào lặp đi lặp lại một câu. Có người kìa! Nói xong câu này, ngã thẳng xuống, giống như uống say chóng đỡ hết nổi. Lúc ngã xuống cùi chỏ gối dưới đầu, ít nhiều cũng giảm bấn lực va chạm. Mắt nửa khép nửa mở, thấy bàn tay giấu đằng sau lưng của gã kia đang cầm một cái dùi, giống lại dùi nhọn để mài dao mà các sạp thịt lơn lợn chuyên dùng để róc thịt. Gã kia cúi người xuống, nhìn quý đường đường, cô không nhúc nhích, trong bàn tay nắm chặt bên người đang cầm một chiếc vuốt quỷ. Gã kia thấp giọng nói một câu Xay rồi Mang theo đi Trong không gian nhỏ hẹp như vậy Của chiếc xe đẩy Mà lại có thể nhét thêm được một người nữa Mà lại còn bị gặp lại như hàng hóa Mà nhét vào Quý đường đường chỉ có thể cắn răng chịu đựng Mặt chạm vào mặt của người phụ nữ kia Mượn ánh sáng từ bên ngoài cánh cửa Kéo lọt vào Bỗng phát hiện ra Mắt của người phụ nữ kia Đang trợn tròn Cho dù có bị đè ép xô đẩy thế nào Cũng không có biểu cảm gì Chẳng lẽ Hai người này đều đã chết Trái tim quý đường đường thoát lên một cái Sau khi cánh cửa kéo Bị kéo lên Cô rùng rảy vươn tay ra Đặt phía dưới mũi người phụ nữ kia thăm dò Dường như Có hơi thở Lại giống như là ảo giác cho độ ấm cơ thể Người đàn ông kia Bị gập bên dưới cô Không có chút động tỉnh nào, quý đường đường khó khăn, khom người dậy, tay chóng xuống dưới, đụng ngay phai đầu của người đàn ông kia, lõm một khối, giống như bị thứ gì đó đập vào, chạm tay thấy mỡ dính, hình như bị dính dầu. Giờ tay lên không nhìn thấy gì, nhưng có thể ngửi thấy mùi máu tươi trong dầu mỡ. Sự sợ hãi và cơn bụng nôn sọc lên ốc quý đường đường.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 Lúc rơi xuống đất Cô nghe thấy kẻ đó nói Người chết không để được đâu Đêm nay đưa đi luôn đi Một gã khác ừ một tiếng Lại có kẻ thứ ba bước tới Trước mắt dường như có không ít cái bóng chập chờn Quý đường đường không dám mở mắt Cũng không rõ rút cục có mấy người Có người vỗ vỗ lên mặt cô Mùi rượu nặng phết Trỏi đứa này lại Cho vào tải đi Ngay sau đó chính là tiếng xé băng dính rẹt rẹt Đầu tiên là dính một vòng lên miệng cô Sau đó bẻ hai tay cô ra sau lưng Quấn một vòng Cởi giày ra Vòng một vòng quanh mắt cá chân Cuối cùng nhét vào trong bao tải Sau khi bỏ vào Lại đẩy cô vào bên trong Đứa còn lại cũng nhét vào tải à Người trả lời đầu tiên nói Sống với chết nhét riêng ra Trên tải có dính nhãn đấy Đừng có nhầm Quý đường đường thật sự muốn khóc Tên kia nói Sống với chết nhét riêng ra Giống như đang lựa lặt cái chết tôm chết vậy căn bản không coi cô là người Được một lúc Có xe chạy tới Có tiếng lạch cạch khi mở cửa sau của xe Sau đó là bịch một tiếng Ném người lên xe Tiếng vai chạm làm quý đường đường nghe Mà dựng cả tóc gáy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 chỉ chốc lát sau chiếc xe liền khởi động qua chừng nửa tiếng xe chợt dừng lại nghe bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng bơm xăng và tiếng xe hẳn là cái trạm thu phí theo lời thập gia tính nói lần này chờ rất lâu vừa đói vừa lạnh cộng thêm men rượu quý đường đường vậy mà lại ngủ thiếp đi đến lúc tỉnh lại chiếc xe đã chạy rất ổn định Cẩn thận lắng nghe có thể nghe được tiếng gầm xe ma sát với mặt đất. Có lúc gió đột nhiên lại bốc lên, loại gió quét qua khắp nơi, chỉ có thể có ở nơi cực kỳ trống trải. Không khí trong bao tải rất bí bách, nhưng không đến nỗi làm cô nghẹt thở. Thân thể cô động đậy, cánh tay bị quặp ra đằng sau, cào lên bao tải, cảm giác như rạch ra được một lỗ nhỏ.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 có mấy cái bao tải trên miệng được buộc một tấm bảng màu đỏ bao gồm cả chính cô hẳn là dấu hiệu đánh dấu người sống gần cửa là từng sọt từng sọt đồ ăn mặc dù đã bị ni lông che khuất nhưng mơ hồ có thể thấy được cải trắng khoai tây củ cải gì đó còn có cả từng tảng sườn thịt bò thịt dê được bọc màng ni lông và mấy chiếc rương lớn không biết đựng gì lại một lát sau xe chợt rung lên giống như là chuyển từ đường lớn bằng phẳng sang đường gồ ghề có mấy lần nghiêng sang một bên đóng bào tải va vào nhau hai cánh cửa đằng sau xe cũng rung lên có lúc rung lắc quá mạnh giữa hai cánh cửa xe hé ra một khe hở tầm mắt quý đường đường từ từ chuyển qua khe cửa thời điểm là khoảng trước sau bình minh nửa bầu trời tối mù sắc trắng bệt từ từ xâm chiếm Gió rất lớn, ào ào thổi. Trên sa mạc vô bờ, không có bất cứ vật cản nào, cuộn phong quét đất màu qua. Có lúc, sườn chiếc xe tải nhỏ cũng giống như một chiếc lá cây, trao tới, trao lui. Ở nơi xa, nơi chân trời dính vào sa mạc, tạo thành một đường cong đặc thù. Lúc gió lớn nổi lên, dọc theo đường cong bỗng mơ hồ tự như bốc sương lên. Thoáng chốc có vô số những hình thù kỳ quái hiện lên, những tiếng u u kỳ quái theo tiếng gió không ngừng lên xuống. Những gò đất chồng chéo liên miên cùng vết xe tự như đau khắc thô bạo quét qua mặt đất. Vài cục gió xoáy nhỏ nhanh chóng thoát tới thoát lui, thoáng chốc đã kéo theo bụi bay mù mịt giống như yêu ma quỷ quái đột nhiên lẫn xuống đất bỏ trốn trong tay du ký. Gia Đan, thành phố Ma Quỷ Chương 26 Cảnh sát bên ngoài xe rất đơn điệu Mặt căn cứ và lộ trình để suy đoán Rất hiển nhiên là đã đi qua trung tâm cảnh Khu của thành phố Ma Quỷ Gia Đan Vật dụng năng lực trong thời gian dài Khiến cho quý đường đường rất mệt mỏi Cô thu hồi tầm mắt, nhắm mắt lại, chợp mắt một lúc. Lần ra ngoài này, cô không mang theo lộ linh. Thể tích của lộ linh khá lớn, nếu nhở bị soát, người gì đó thì rất dễ gây chú ý. Cô mang theo hai chiếc vuốt quỷ, một chiếc nắm chặt trong tay, chiếc còn lại bỏ trong túi áo lót. Tối hôm qua, lúc bị băng dính trói tay, cô đã lén nhét chiếc trong tay vào trong ống tay áo. Sau cả đêm sóc nảy Nó đã tụt đến dưới cánh tay cộm cộm khó chịu Quỷ đường đường cố gắng ngọn ngoại người Muốn đẩy chiếc vút quỷ kia ra Nhưng hai tay lại bị trói Sự cố gắng này có vẻ phí công Sau một lúc dằn co Lưng cô đã toát mồ hôi Trong lúc đang chán ngán Thùng xe bỗng rung lắc không ngừng Quỷ đường đường nhất thời căng thẳng Vừa nãy bị cô cọ sát như vậy Cái lỗ nhỏ trên bao tải chắc lại bị dịch xuống dưới người. Nhất thời không còn kịp dịch chuyển tầm mắt nữa, đã có người mở cửa xe. Quý đừng đường cố gắng bình tĩnh, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Gió bên ngoài vẫn rất lớn, không giống như đã đến khu tập trung của các hộ gia đình. Chú ý lắng nghe tiếp, bên ngoài vẫn chỉ có giọng nói của hai người. Đoán chừng một người lái xe, một người áp xe. Một trong số đó bò vào trong buồng xe Lớn giọng nói với người kia Dịch nữa đây Một chút nữa thôi Dịch cái gì mà dịch Quý đừng đường có chút hồ đồ Một lát sau thân xe thoáng rung lên về phía sau cô Mới hiểu là đang chuyển xe Xe lại một lần nữa dừng lại Cô nghe thấy một chuỗi tiếng chìa khóa vai chạm Sau đó là tiếng kéo nắp phi thường chói tai. Một người khác cũng bò vào nói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 quý đường đường chợt nhận ra cô đã bị đẩy xuống một cái ống giống như than trượt chỗ này đúng là không có nhà dân có thể là một nơi mà bất kỳ du khách nào cũng không thèm nán lại cửa vào được dựng ở nơi cao cho nên phải đứng ở sau buồng xe mới được hơn nữa cửa vào có khóa có thể là tương tự như là nắp giếng trên cửa có thể còn được ngụy trang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 Bên tai có tiếng chuông kêu vang Phải chăng Chỉ cần có vật tiếp xúc với tấm lưới Tiếng chuông sẽ vang lên Thành báo hiệu cho người phía dưới rằng Có hàng đến Quỷ đường đường hít một hơi lạnh Cô cảm thấy đám người phi thiên này Tâm tư thật sự có chỗ xảo diệu Người bắt người Chỉ cần lo bắt người Bọn họ sẽ không biết người sẽ được đưa đi đâu Mà người chuyển người Cũng chỉ đưa đến cửa vào là ngừng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 Chỉ chốc lát sau, từ trên lối vào mơ hồ vọng đến tiếng, đóng cửa nặng nề. Tiếng chuông cũng im ắng lại, xung quanh đột nhiên, yên lặng đến đáng sợ. Điểm lợi duy nhất của lần trượt này đối với quý đường đường là chiếc vuốt quỷ trong ống tay áo lại trượt xuống. Cô nắm chặt trong tay, trái tim thoáng bình ổn lại, thở dài thậm thượt Đầu gối lên tấm lưới không nhúp nhích mà mấy người sống còn lại hiển nhiên, cuối cùng cũng đã lác đác tỉnh lại. Quý đường đường nghe thấy những tiếng dãy vụ hoảng sợ, tấm lưới bên dưới cũng rung lên rung xuống, lại chờ mấy phút, đầu bên kia bỗng vọng đến tiếng bước chân lẫn lộn, tiếng bánh xe hỗn tạp của kiểu xe chở hàng loại nhỏ, nghe chắc phải có hơn bốn năm người. Lúc đến gần Hẳn là có người ấn chốt mở Tấm lưới mềm từ từ hạ xuống Cuối cùng chạm đất Quý đường đường chợt nhớ đến Những tấm lưỡi bẫy thú Do đám thợ săn Sắp sẵn trong rừng Có thể treo giả thú lên cao Sau đó hạ xuống Chắc không khác cảnh tượng trước mặt là máy Có những tiếng rẹt rẹt Kéo bao tải lục xem hàng Có kẻ mắng Mẹ kiếp Lại cải trắng, thịt dê, thịt dê cải trắng Mặn chẳng ra mặn, chạy chẳng ra chạy Có khổ không cơ chứ Lại là cá muối khô Ông đây thèm ăn cá tươi đến phát điên rồi Gạo cũng không tệ, hạt lòng vàng đây Mấy tên cười cười nói nói Chất đồ linh xe đẩy, ken két đẩy đi Quỷ đường đường đón Làm mấy gã khuân vác phụ việc của nhà bếp trong lòng không biết có mùi vị thế nào Những tên này đúng là quen rồi nên chẳng thấy sợ. Đồ để chung với người sống và người chết đưa tới mà vẫn nuốt vào mồm được. Chỉ còn lại hai ba gã đứng bên cạnh, kéo bao tải qua xem nhãn. Một trong số đó bỗng nổi giận, đạp một phát thật mạnh vào một trong số những chiếc bao tải kia. Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có giết chết người, mất cả tươi, mang đến cho bố mày đem đi thiêu chắc. kẻ bao tải kia rầm một tiếng đổ xuống đất, những tiếng dãy dụa á ố xung quanh càng to hơn, bỗng có người tò mò hỏi một câu. Trong này còn sống không, sao chẳng thấy ngọ ngoại gì hết, chết ngạt rồi à? Trong lúc nói chuyện, miệng túi đã được mở ra, Quý đường đường sửng sốt một chút, từ từ ngẩng đầu nhìn ba kẻ trước mặt, ba gã đàn ông đều rất cao to, mặc áo khoác quân đội thật dày. Một trong ba tên ngồi sớm xuống Kéo cầm quý đường đường lên nhìn một chút Giọng nói có vài phần tiếc núi Bộ dạng cũng xinh xắn đấy Đáng tiếc Nói xong liền buông tay ra Dặn tên bên cạnh đỡ này mang đến căn phòng phía đông kia đi Giữ được bao lâu thì giữ Lợi cả đôi đường Hai gã bên cạnh đều cười Ánh mắt vừa danh tà vừa hưng phấn Quý đường đường rủ mắt xuống, vẻ mặt rất bình tĩnh, tất cả những chuyện này đều nằm trong dự liệu. Nếu quả thật đúng như lời Mao Ca nói, đây là một tổ chức buôn bán nội tạng. Không coi người là người, kết cục của những người phụ nữ tại đây tất nhiên sẽ càng thêm bi thảm và khó mà chịu nổi. So với bản thân, cô lại thấy lo cho Vu tư hơn. Cô cảm thấy vô tư hoặc là đã chết một cách bi thảm hoặc là vẫn còn sống một cách bi thảm hơn. Căn phòng phía đông giống như ký túc xá. Một cái bàn, bốn chiếc giường đơn sơ, trần nhà thô, có dấu hiệu thấm nước. Chỉ có cái giường sát cửa là có một người phụ nữ đang nằm. Lúc quý đường đường bị đưa vào, chỉ ta đang ngồi dậy từ trên giường,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 Bóp lên ngực cô một cái Quỷ đường đường bất ngờ không kịp đề phòng Lúc phản ứng kịp Máu đã xông lên tới tận não Đầu hút lên trên Đập vào mũi tên kia Gã đó đau đến mức kêu rầm lên Vương tay tát cô Quỷ đường đường nghiêng đầu Tránh thoát được cú tát đó Tên cầm đầu tiến vào Thấy cảnh này lại cười ha hả tay chân tái máy chứ gì Đáng đời Gã kia bị người khác vạch trần Cũng không tiện làm tới Che mũi bắt đầu giận dữ Ra vẽ cái rắm Chẳng phải là chuyện sớm hay muộn Lăn trên giường của thiết toa một lần Rồi may cũng bị rút xương thôi Cặp mắt của quý đường đường Đã đỏ cạch Răng cắn chặt môi Hận không thể cắn gã hai cái Tên cầm đầu kéo gã đi đi thôi Đang bận trước đằng sau Tối lại ngủ với gái tiếp đi thôi, đang bận, trước đắng sau ngọt, tối lại ngủ với gái tiếp. Nói xong, gã dùng ánh mắt ra hiệu cho người phụ nữ trong phòng. Lệnh tẩy phải dạy dỗ lại một chút đi, đỡ phải chịu khổ. Linh tỉ vội vàng gật đầu. Biết rồi, sau khi khóa cửa, quý đường đường rớt nước mắt, cô chống đất đứng dậy, dùng sức lắc lắc cánh tay muốn gỡ băng dính trên cổ tay ra. Linh tỷ bước tới giúp cô. Bị cô dùng khuỷu tay đẩy ra. Tự mình đạp đạp gỡ bỏ lớp băng dính. Đã gỡ một nửa trên cổ chân ra. Lại mất nửa ngày mới lấy vuốt quỷ trong tay. đâm thủng một lỗ trên băng dính. Cuối cùng mới căm hận. Xé lớp băng dính trên miệng. Dùng sức quá mạnh. Đau đến mức thiếu chút nữa kêu lên. Đành phải cẩn thận từ từ xé phần còn lại ra. Linh tỷ vẫn đứng nhìn. cuối cùng nói một câu cần gì phải tự làm vậy tự làm khổ mình quỷ đường đường nói chuyện đã kèm theo tiếng nấc nghẹn không biết xấu hổ nói xong đá một cái vào bàn cả cái bàn nghiêng qua cái cà men cái cà men bên trên rớt xuống lằn lông lóc đến góc tường thật ra thì chuyện như vậy bản thân cô cũng đã thấy không hề ít Cái lần ở cổ thành đó, còn từng gặp phải cũng đã đồng thủ. Nhưng chuyện xảy ra với người khác cũng xảy ra với chính mình. Suy cho cùng vẫn khác nhau. Nhớ đến hành vi vừa nãy của tên kia, cô chỉ hận không thể chặt cái tay chó kia xuống đem cho heo ăn. Linh tỷ than thở. Vậy đã là không biết xấu hổ rồi, em gái à. Cô mới vậy mà đã không chịu nổi được rồi thì tiếp đây sẽ chẳng còn đường sống nữa đâu. Quý đường đường dụi mắt, ngẩng đầu nhìn linh tỷ kia. Chị ta khoảng 35-40, mặc dù khóe mắt đã có nếp nhăn mờ mờ, nhưng bộ dạng vẫn còn khá xinh đẹp. Quý đường đường hỏi chị ta, Chị cũng bị bắt đến đây à? Không đợi linh tỷ trả lời, cô lại hỏi, Đây là chỗ nào? Chị biết không? Linh tỉ cười khổ Chỗ nào ư Tóm lại không phải chỗ cho người ở Dừng một chút Lại hạ thấp giọng. Nếu cô ở đây lâu Có lúc nửa đêm nửa hôm Có thể nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết Y như địa ngục vậy Xung quanh rất yên tĩnh Chị ta lại hạ thấp giọng. Quý đường đường bị chị ta nói Làm cho lông tơ dựng hết cả lên Hỏi chị ta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 Chị ta chỉ vào mấy cái giường còn lại. Đều là phụ nữ, bị hành chết đi sống lại, chán rồi lại mang ra ngoài, không thấy về nữa. Tôi đoán... Nói đến đây, gương mặt chị ta hiện lên vẻ không đành, liên tục lắc đầu. Quý đường đường im lặng, chị kéo lại quần áo, suy nghĩ một chút lại hỏi chị ta. Vậy còn chị sao vẫn ở trong căn phòng này? Linh tỉ bật cười Trong giọng nói mang theo sự chua xót, Xen lẫn đắc ý Tôi nghe lời mà Biết quan sát ánh mắt người ta Bảo gì làm nấy Xuất thân từ cái nghề này Có mấy phần kỹ xảo Hầu hạ bọn chúng thoải mái Ít bị ăn đòn Có lúc còn có thể lấy được ít tươi cười Dĩ nhiên tôi và các cô không giống nhau Kiểu xuất thân từ sinh viên như các cô, đương nhiên là cao giá, không để cho người ta đụng vào. Muốn phản kháng, về con lạc vào hang sói, đó là tự mình chuốt lấy khổ. Trên cái giường kia, Linh Tỷ nói, đến đó thì ngừng lại, chỉ chỉ vào một cái giường. Mấy hôm trước có một cô gái bị đưa đến, không khác cô là mấy, trắng trẻo mịn màng rất xinh xắn, còn làm âm ý hơn cô nhiều. Cũng định đập đầu vào tường tìm cái chết, bị mấy thằng lôi ra hành hạ cá một đêm, lúc về cả người đầy máu. Chị ta chỉ vào ngực của mình. Tôi đi qua vén quần áo lên, đầu vú bên phải cũng đã bị cắn đứt. Cô chỉ bị sờ có một cái đã tính là cái gì. Trái tim của quý đường đường nhảy lên thình thịch cô gấp gáp ngắt lời linh tỷ Cô gái kia tên gì? Linh tỵ lắc đầu. Không biết, tôi tắm rửa cho cô ta, lúc tỉnh lại thì ngớ ngẩn luôn rồi. Nửa đêm ngồi trên giường, lúc khóc lúc cười, làm người ta nhìn mà khó chịu trong lòng. Vậy giờ cô ấy đâu? Trước lúc cô ta mới bị thiết toa mang đi rồi, xem ra tâm trạng của thiết toa lại không tốt, chắc là lại hành hạ cô ta rồi. Thiết toa là ai? Thủ lĩnh của đám người kia à? Linh Tỷ cảnh giác, nhìn ra phía cửa, ghé sát lại bên tai quý đường đường, tự như đang thổi khí phun ra hai chữ. Biến thái. Chị ta kéo tay quý đường đường. Lại đây. Quý đường đường đi theo chị ta, đến cái giường trong cùng. Trên giường đang trải chăn, không thấy có bất diệt gì, gì, cứ diệt. Không thấy có gì bất thường, Linh Tỷ nhìn quý đường đường một cái. Chuẩn bị tâm lý đi. Nói xong, vương tay ván chăn lên, cả giường đầy máu, đã khô, màu sắc tối thẳm nhuộm cả một hình người mơ hồ. Quý đường đường lui về phía sau hai bước, linh tỉ thở dài, lại phủ chăn lên. Đấy là hồi tôi mới tới được mấy ngày, trong phòng này có một cô, nghe nói là một nữ giáo viên, bị học sinh của mình lừa ra ngoài bắt cóc, thổi đời gì không biết. Học sinh mà cũng có thể gài bẫy cô giáo. Cô ta bị cái tên thiết toa kia cưỡng hiếp, không hề kêu gào. Người đọc sách, nội tâm thăm sâu. Lần thứ hai lúc bị thiết toa đưa đi, cô ta giấu một cái kẹp tóc. Chính là cái loại kẹp tóc nhỏ để kẹp tóc ấy. Vừa nhọn vừa mảnh, cô ta chọc mù một mắt của thiết toa. quỷ đường đường nghe, mà da đầu như muốn nứt ra. Tôi nhớ hôm đó đúng buổi trưa, Đột nhiên nghe thấy thiết Toa kêu thảm thiết ở bên ngoài, sau đó cửa mở ra. Thiết Toa che một mắt, mặt đầy máu, túm tóc cô gái kia lôi vào. Có mấy lần tuột tay, túm ra một đống tóc, gã ném cô gái kia lên giường, cầm dao lên, bắt đầu đâm. Tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ nghe thấy tiếng phập phập phập khi dao cắm vào thịt. Hơn nữa hắn còn không đâm vào chỗ hiểm. Có ý đồ muốn cô ta chịu đau đớn thể xác Hai dao cuối cùng đâm vào hai con mắt Mũi dao còn móc cả con ngươi ra Quý đừng đừng phát rét một trận Đừng, đừng kể nữa Linh tỷ thấy cô sợ Thở dài ngừng nói Nhưng được một lúc Quý đừng đừng lại hỏi chị ta Tiếp đó thì sao Sau đó thiết qua mặt kể của ta bị người ta đưa xử lý vết thương lúc về lại lôi của ta ra kéo ra một vệt máu từ bên này ra tới tận cửa chị ta ra hiệu cho quý đường đường xem tôi lấy áo gối lâu nữa ngay trời sau đó cuộn lại ném dưới giường không hiểu tại sao quý đường đường từ từ bình tĩnh lại nhìn chiếc giường nhỏ hẹp trước mặt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 Hắn nói ở đây là sa mạc, không có người. Hắn ném cô ấy xuống một nơi thấp trụng. Ban ngày bị mặt trời thiêu đốt. Buổi tối nhiệt độ xuống đến âm mười mấy hai mươi độ. Một ngày đã chết. Hắn ném xác cô ấy ở đó mấy ngày. Lại còn cho tôi xem ảnh chụp trong di động. Mới đầu là một cô gái xinh đẹp biết bao. Mới mấy ngày, ban ngày phơi nắng. Buổi tối lạnh cống Một lớp da bọc xương. không khác gì thay khô quỷ đừng đừng không nói gì thêm cô tiến lên trước lại vén chăn lên tay run run muốn chạm lên vết máu trên ga giường lại như bị điện giật mà rụp lại linh tỷ khuyên cô chuyện của người khác đều là bài học cho bản thân mình tẩm mạnh kia như khắc sâu trong đầu tôi vậy thiết toa chột một mắt Thật sự như biến thành xúc sinh, ra tay rất tàn độc. Cô gái tôi kể với cô lúc nãy cũng là số phận xui xẻo, rơi vào tay hắn. Trước kia tôi sợ bị đánh, lúc nào cũng tươi cười nịnh nọt nghe lời. Sau chuyện đó tôi lại càng ngoan ngoãn phục tùng, coi như tôi là con chó đi. Chó nghe lời, chủ nhân cũng không nỡ đạp. Thỉnh thoảng còn được miếng thịt ăn đúng không, cho nên người trong căn phòng này...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 Hai chị em chúng ta cũng có bầu có bạn Trò chuyện, ngày tháng cũng không khổ sở nữa Hắn tên gì? Thiết toa đúng không? Linh tị sửng sốt một chút Theo bản năng tiếp lời Đúng vậy, sao thế? Quỷ đường đường không lên tiếng Cô nhìn chầm chầm vệt máu hình người Trên giường kia một lúc lâu Động tác rất nhẹ nhàng Chậm rãi kéo chăn lên Cô yên tâm đi, tôi đến rồi, ngay chết của hắn cũng đã đến. Linh tỷ bị lời nói của cô làm cho sợ hãi. Cô, cô đang nói với ai vậy? Quý đường đường không đáp lời, cô vươn tay vào trong túi áo lót, móc ra một chiếc vuốt quỷ khác. vuốt quỷ đã gặp máu mấy lần, trong màu xương trắng héo có lẫn huyết sắc.